các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net là họ vui mừng lắm rồi từ ngày kim về nó không ngủ chung với mẹ nữa nó ngủ giường riêng buổi tối hôm ấy đang nằm ngủ nghe tiếng bước chân của ai đó rón rén ngoài phòng khách ông bình dậy xem ai mà ban đêm đi lại lung tung trong nhà đồng thời cũng đi tiểu ban đêm bật cái đèn pin lên ông ngạc nhiên vô cùng kim ngồi co do đầu gối trong bóng tối trên ghế ghế ở phòng khách. con sao con không ngủ mà ngồi đây một mình thế? người đã gầy yếu, d á n g ngủ đi con. dạo này ba thấy mặt mũi da dẻ của con xanh l ẻ không còn hồng hào như trước nữa. cố gắng ăn ngủ nghỉ cho mập con nhé. dạ, tối nay con không ngủ được, ra ngoài đây ngồi cho mát. con xin lỗi đã làm ba tỉnh giấc. ba đi ngủ đi. Ừ ba ra ngoài đi tiểu rồi đi ngủ còn cũng ráng ngủ đi nhé tính tình của kim bây giờ cũng trầm lặng ít nói chuyện hơn vốn dĩ thường ngày đã ăn uống ít d á n g vẻ mảnh khảnh bây giờ càng ăn ít hơn khiến cơ thể càng gầy và xanh xao hơn một buổi nọ bà x u y ế n chuẩn bị thịt gà nấu một nồi cháo thật to đây là món ăn kim thích nhất nhưng khi cả nhà ngồi ăn Kim không đụng tới miếng thịt nào, cô chỉ hút một ít cháo rồi ăn rau. Quả thật tính tình của Kim như một người xa lạ. Sau khi ăn xong, ông bà ngồi nói chuyện. Giờ này nó đã chấn tĩnh, ổn định tinh thần hơn. Ông Minh bắt đầu nói Kim kể lại sự việc đang giặt đồ thì gặp nước lũ, kìm k ể Hôm đó lúc đang giặt quần áo thì con bị dòng nước chảy xiết cuốn đi. con đã cố gắng bơi vào và bám vào một cái cây nhưng nước chảy xiết quá cuốn h ă n g con đi rồi con không cảm thấy gì hết con thấy cơ thể con bay lơ lửng rồi một bà già xuất hiện cứu con ra khỏi dòng nước bà ấy sơ cứu hô hấp nhân tạo cho con nấu cháo cho con ăn con tỉnh dậy ở đó khoảng một tuần thì anh hải tới kiếm thế là trong khoảng thời gian đó con ăn gì mà cơ thể xanh xao gầy ốm thế? Dạ bà ấy ăn chay trường nên bữa ăn chỉ ăn rau với trái cây và một tí cơm nên con cũng ăn như vậy luôn và quen rồi. Bây giờ ăn thịt cá con ăn không được. Ông bà bình x u y ế n ngồi sụt sùi khóc tội nghiệp cho đứa con gái cũng chính vì muốn cuộc sống tươi đẹp mà nó và anh cùng mọi người trong làng đi vào rừng đào đá. r ấ t may là không mất mạng nơi rừng thiên nước động. À mà tuần sau nhà mình lên bể rừng gặp bà già cứu con, bà đã cứu mang con để cảm ơn người ta đi. Bà xuyên nói. Dạ đúng rồi đó mẹ. Không có bà ấy thì em kim nhà mình đã chết rồi. Hải gật gù đồng ý. Thôi cả nhà mình đi ngủ sớm đi. Mà tối nay con ngủ chung với mẹ đi. không ngủ với con mẹ khó ngủ lắm mẹ đã quen ngủ với con từ nhỏ rồi dạ vậy cũng được mẹ Kim trả lời Kim đi mắc màn cẩn thận hai mẹ con chui vào giường nằm vừa vào giường nó nằm sát vào bên trong giường sau đó lấy cái chăn chặn giữa vì sợ mẹ đụng vào các nốt đau trên người nó bà Xuyến tính nói chuyện tâm sự với con gái nhưng nhìn qua đã thấy nó ngủ rồi bà nằm mãi không ngủ được. hai anh em nó đi đ ả o đá với mọi người, có chúng được đá quý, được người ta chia cho hơn 10 triệu, đó là một số tiền lớn. nhưng may mà hai đứa con của bà còn trở về nhà, nếu không chắc bà không sống nổi. màn đêm càng khuya càng tĩnh lặng. con gái đang ngủ say, trời nóng bức mà con kim đâm chăn kín mít. bà giơ tay kéo cái chân ra khỏi cơ thể con gái để đỡ nóng. tay bà chạm nhẹ vào người kim, bà giật mình, cơ thể con gái bà lạnh như đá. Thôi chết rồi, con tôi bị sốt cao rồi, sao cơ thể lạnh thế này? bà l ạ lạy con gái. dậy đi con dậy đi, ra lấy thuốc hạ sốt uống. Sốt cao thế này, nó chạy lên não là bị co giật nguy hiểm lắm. Kim chật ngồi dậy trả lời. Con có lạnh sốt gì đâu. cơ thể con gầy gò nhưng khỏe mạnh bình thường mà mẹ sợ b à chán con này bà x u y ế n sợ bà chán cô gái thì nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net